Vì thế ta quân, mặt ta miễn gợi, không phải nữ nhân của ta, cho dù phong hoa tuyệt đại, cho dù quốc sắc thiên hương, với ta mà nói cũng chỉ như phong cảnh, còn như làm địch nhân của ta, thì chỉ là một đống xương trắng, không có điểm khác biệt. Ngài đa tình với nữ nhân của mình như thế, vậy thì ngài không nên châu chọc nhiều nữ nhân như thế, ngài hiện tại đã có ba bốn vợ nạn hầu, ngài như thế nào thối phong trặng, tình cảm của mình là hoàn hảo. miêu kiếm lạnh lùng nói, Ngài cần gì phải tự khoe khoan chính mình như vậy? Khoe khoan chính mình à? Ở trước mặt các người khoe khoan chính mình sao? Mặt ta cười dài một tiếng. Ba vị, mọi người coi như là người quen. Ta có lời nói thẳng, không phải xem thường các người chứ. Chỉ bằng các người còn không xứng để cho ta ở trước mặt các người tự tận bốc. Ba người sắc mặt chất trời biến đổi, Ta thật tình không để ý đến các người. Cũng không cần quan tâm huyển phủ. Bởi vì có cùng các người hợp tác hay là đối địch thì với ta mà nói cũng không có khác biệt lớn. đồng dạng, ta cũng không thèm để ý. tam đại thánh địa, chiến hay không chiến, cho đến bây giờ, ta cũng chỉ cần một ý niệm. nếu ta muốn chiến, ngay cả dị tộc coi giết đến đây đầy, ta cũng sẽ không thay đổi ý định ban đầu. nếu ta không muốn chiến, cho dù là miêu khuynh thành tiền bối tự mình đến, cũng không làm gì được ta. mặt tà suy suy cười lạnh, ta chính là tà chi quân chủ, ngay cả chết đi thành cho bụi, đó cũng là cho cốt của quân bạt tà cũng sẽ không có gì thay đổi, chỉ vậy mà thôi. Ta đa tình, chính là do những nữ nhân kia đối với ta không muốn rời xa. Các nàng đối với ta bằng chân tình, ta đầy tất nhiên phải đáp lại, che chở cho các nàng, quan tâm yêu thương các nàng. Nữ nhân của ta thật là không ít, nhưng mỗi một người đều có trước có sau, mỗi người đều độc lập, ta chưa bao giờ ngăn cản các nàng, cũng sẽ không can thiệp tư tưởng các nàng. Nữ tử vốn trời sinh yêu đuổi, ta tự nhiên là muốn cẩn thận che chở mặt ta thẳng nhiên nói, ta đối với nữ nhân của ta trước coi trọng, đối với mọi người đều là toàn tâm toàn ý bảo vệ. thiên hạ giang sơn, vương độ bá nghiệp so sánh với các nặng, còn xa mấy bằng. hay nói là cái trước với cái sau bà so sánh, đúng là một sợi tóc so với ngạn cân. trước mặt các nặng, ta chỉ là một nam nhân, một nam nhân thuộc về các nặng, chứ không phải là một tài chi quân chủ, cao cao tài thượng, cũng không phải cái gì là cường giả thánh tuồn. mặt ta mỉm cười. Đạo lý này các người hiểu được, thì là hiểu được, không hiểu được, là không hiểu. Tóm lại một câu, ta quan tâm người nhà của ta, nữ nhân của ta, trên hết thải những việc khác. Mà tiểu miêu chính là nữ nhân của ta vừa thừa nhận, chỉ vậy thôi. Miêu chạm thở ra một hơi thật dài. Lão Phu minh bạch trội. Các hạ quả nhiên không giống người thường, nguyện bỏ ngàn vàng vì một nụ cười. Tình nguyện khuyên thành cũng muốn tận hoàng, hoàng đồ phách nghiệp, coi như không. Càng khôn vứt bỏ vị học nhang, Lão Phu từng cho là đây chỉ là người phong lưu trong truyền thuyết Thật, thật sự không nghĩ tới, trên thế gian là chân chính tồn tại loại nam tử trí tịnh trí nghĩa như vậy. Quân Mạc Tà, người mặc dù không thể yêu chỉ một người, nhưng người có thể vì nữ nhân của người làm được một bước này, Lão Phu không khỏi nhìn ngươi với cặp mắt khác nữa. miêu đau mỉm cười, trên mặt nhiều hơn vài phần vui mừng hiển nhiên là cảm thấy may mắn cho miêu tiểu miêu, không có chọn sai người phó thác trụng thần, nhưng lập tức trồi lại thở dài một hơi Nhưng người tâm tính như thế, tư tưởng như thế, cũng làm cho đám lão phu vừa vui mừng, lại vừa đáng tiếc. Tài trí võ công của người có thể nói là thiên hạ độc nhất, lấy tiếng cảnh huyện công trước mắt của người mà nói, cho dù là cứu u đệ nhất tiếu năm đó, cũng thấy không bằng, nhưng người đã cứ lệch lạc như thế. Nói xong thở dài một tiếng, hiển nhiên là chỉ trích quân mặt ta có chút chỉ là tư tình nam nữ, quá coi trọng tình yêu, không thể nghi ngờ là quá lãng phí. Ta cũng vừa nói qua, ta trước giờ, cũng không biết cái gì là thiên hạ đại nghĩa, nhưng ta vẫn còn biết, một nữ nhân đem cáo cuộc đời của nàng hết thảy giao cho ta, lựa chọn tin cậy ta. Như vậy, ta một người nam nhân mà nói, làm cho nữ nhân của hắn hạnh phúc, chính là trách nhiệm của hắn. Mặt ta thản nhiên nói, Làm cho nữ nhân của ta hạnh phúc đó là trách nhiệm của ta Có thể ta không thể đem toàn bộ tình yêu cho một người Nhưng ta sẽ tận lực làm cho những nữ nhân của ta Đều cảm thấy hạnh phúc thỏa mãn Điều này đối với ta mà nói chính là việc có ý nghĩa nhất mặt ta lãnh đạm kiên quyết kết thúc lời của mình Đúng theo lời hắn nói Chính là quân Mạc ta không phải quân tử cũng không phải người tốt Nhưng đối với thân nhân hay người yêu của chính mình Là người trí tình trí nghĩa Hắn không phải đại hiệp Sẽ không vì thiên hạ muôn dân mà cố gắng lựa chọn ném đi cái đầu đầy nhiệt huyết của mình, nhưng sẽ vì thân nhân của mình mà liều mạng. Có thể hắn có chút kích động, có chút cố chấp, thậm chí là có chút cực đoan. Đây đều là nhược tính, trong tính cách của hắn nhưng hoàn toàn nhờ nhược điểm này mà làm cho nhân sinh của hắn càng hoàn mỹ hơn, làm cho vị tà này, tà quân chi chủ trở nên đáng yêu. Miêu đào miêu kiếm cùng với miêu trảm ba người trầm mặt thật lâu không nói được một lời dường như đã cân nhắc gì đó. Vừa rồi, lời của quân Mạc Tà có trước nhiều câu mà đối với bọn họ, lấy thân phận của bọn họ mà nói chính là cực kỳ bất kính. Nhưng bọn hắn lại không thể ngờ lời của quân Mạc Tà động dàng cũng mang cho bọn hắn trung động lớn lao. Bọn hắn hiện tại đang sâu sắc từ hỏi lời nói của quân Mạc Tà đến cùng có phải hay không sự thật? Sự thật! là chỉ vì miêu tiểu miêu sao trên đời thực sự tồn tại nam nhân như vậy sao một người có được bảy tám tuyệt sắc mỹ nữ, lại chịu bất kỳ ai trong đó mà quan tâm, không chừa mặt nào, đối với mỗi một người đều có thể toàn tâm toàn ý vì người đó trả giá loại sự tình này khi nghe đúng là vơ và vơ vẫn. ít nhất đối với bọn họ mà nói thật khó có thể tình bất quá ba người người đến tình báo trước đó lại có chút tin là thật Thật sự là không thể không tình, không có khả năng không tình. Khi trước, vì quản thanh hằng vào quân mặt ta đại náo huyết hộm Sơn Trang, hơn nữa lấy tu vi ngân huyện không e ngại đại lục bác đại Chí tồn, lệ tuyệt thiền. Trong khi đó, quân gia thậm chí còn ở phong tuyết ngân thành, tiêu gia cường đại là kẻ địch, đồng thời chơi chọc huyết hộm Sơn Trang. Phong tuyết ngân thành, hai thế lực mạnh mẽ nhất trong trường thế. Lấy thực lực quân gia lúc đó mà nói, bất luận kẻ nào cũng sẽ cảm thấy, không thể tưởng tượng nổi, làm việc đó đúng là ngu xuẩn đến cực điểm. Nhưng quân mặt ta lại làm vậy, trước đạo nghĩa không chậm bước. Sau đó lại là quảng thanh hàng, dần giữ huyết tẩy thiên hương thành. Vì một nữ nhân không tiếc đối đầu với đạo đức tiên hạ, việc này càng làm cho mọi người khó lý giải. Nhưng quân mặt ta vẫn cứ làm. Ngày đó, vị Mai Tuyết Yên lấy thân phận, một cái thế gia thế tục, trùng quan nhất gồ. ngang nhiên đối kháng Tam Đại Thánh Địa, đây là chuyện làm cho người ta ngay cả nghĩ cũng không giảm nghĩ. Nhưng Quốc mặt ta vẫn làm. Hơn nữa, còn oanh anh liệt liệt đem người của Tam Đại Thánh Địa giết gần một nửa. Đây có thể nói là một hành động điên cuồng vĩ đại. Hiện tại, vị Miêu Tiểu Miêu từ xưng là mặt quân giảm. Tiến vào huyện phủ vì có mục đích khác, tuy rằng có vẻ không thể tưởng tượng, nhưng so sánh với hai chuyện trước kia lại làm cho người ta dễ dàng tiếp nhận hơn nhiều. Quân Bạc Tà này căn bản là không dùng lễ thường để đo được. Mà chủ yếu là, từ đầu đến cuối, quân Bạc Tà hoàn toàn không đề cập đến hắn có yêu cầu gì. Hắn căn bản, không có gì cần đòi hỏi ở phiêu miểu huyện phủ. Điểm này, theo thái độ của quân Bạc Tà cùng với dòng điều nói chuyện của hắn, đều có thể nhìn ra rất rõ ràng. Phiêu miểu huyện phủ mặc dù to lớn, ngay cả tam đại thánh địa cũng không dễ dàng trêu chọc, nhưng còn không được quân mặt tà để trong mắt. Tiểu tử này cuồng vòng, quả thật là lên tới trời rồi. Nghĩ đến đây, trong lòng ba người là có một chút buồn bực. Ừ, có lẽ quân mặt tà cười vốn có tính cách điên cuộn như vậy. Phiêu trạm chân trước, cách dùng từ. bất quá việc này xử lý thế nào? Ba người lão phố cũng không tính toán được, coi như hiện tại người có hứa hẹn gì cũng là vô ích, tất cả đều cần sau khi trở về, thỉnh phủ chủ định đoạt. Mặc dù hắn nói vậy, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ, lúc trước phủ chủ có ám chỉ, chính là muốn trước tiên phải biết rõ, phải làm sao để đối phó hắn. Nói vậy việc này, chắc hẳn cũng mặc kệ, mà cũng phải nói lại, có ta quốc phủ mạnh như vậy, đối với huyện phủ mà nói cũng là chuyện tốt, hơn nữa còn không cần trả giá gì lớn. Cỡ sao không làm? Còn có, ở đây chính là con trẻ miêu già. Chẳng khác gì trong lòng miêu trạm đã có phân nửa muốn nhận thân thích rồi. Ta cũng không có chỗ tốt gì cho các người. Còn về việc hứa hẹn, đại diện gì gì đó cũng không cần đến. Mặt ta cười khổ. Ta trước mắt chuyện nhất đầu nhất cũng là chuyện tiểu miêu hiện tại. Ta hy vọng các ngươi đáp ứng ta một việc, vốn là vấn đề bây giờ ta khó có thể giải quyết. Chuyện gì? Miêu đao tò mò hỏi, tiểu miêu nha đầu kia trước cuộc là làm sao? Làm sao khiến cho tài chi quân chủ gửi lại như lửa đốt đến mong vậy? Miêu đao nói như vậy, miêu trảm với miêu kiếp tức khắc, đầy hứng thú. Ba lão già này đều là lão yêu tinh sống hơn ngàn năm, chứng kiến quân đại thiếu gia khó khăn buồn bật như thế, lửa giận khó phát tiết, lại liên tưởng vị quân chủ đại nhân này vừa rồi, một phen tự bạch. Như thế nào lại không minh bạch? vốn quân mạc tà vì tại chi quân chủ này đã dự tính quyết định sẽ lùi bước, tất nhiên là bị tiểu miêu nha đậu kia biết được trần tưởng, làm cho vị tại chi quân chủ này trong lòng đại loạn, nên mới tạo thành tình hình quỷ dị như trước mắt. tiểu tử này thiên phú tự nhiên là cao tuyệt, trình độ luyện công cũng tinh thầm, thế nhưng về ngự thề chi đạo lại quá mất tư cách rồi, có thể vì một nữ nhân mà trong lòng đại loạn. Nếu là thánh tôn cường giả Xem trọng một nữ tử nào đó Tức khắc gia tộc của cô gái kia Lại không niềm nở Đem gia nhân, dân tặng à Coi như nữ tử kia cũng biết thụ sủng nhược kinh Vạn vạn lần chú ý Cẩn thận phụng dưỡng Cho dù nội tình gia tộc kia có cao thăm như thế nào đi nữa Cho dù nữ tử kia Có người trong lòng Thậm chí cùng người sớm có tình duyên Cũng sẽ không có ngoài lệ Thậm chí cho dù sau này Có bị xua đuổi như trác chửi Cũng không ai dám trì cử. Tại thế giới này, quyền đầu lớn chính là đạo lý, sớm đã thành lệ thường. Cho dù phiêu miểu huyện phủ tiếp tục trêu trao, nhưng cũng sẽ không vì một miêu tiểu miêu. Cùng tài chi quân chủ không chết không thùi, dù sao hiện tại, quân mạc tàu cũng có nội tình cùng danh khí, thực lực, thế lực, còn sợ ai. Ba lão già này cho đến tận bây giờ đều tận mắt chứng kiến vô số đồng đạo làm việc như vậy, hiện giờ tình hình này có vẻ như thật là quỷ dị, chẳng lẽ thế giới điên đảo rồi sao, chân chính, không thể hiểu được. đại thiếu gia lúc này cũng không hiểu quyền do, còn tưởng chăng táp lão đã nhìn ra việc tiểu miêu không ổn, muốn tìm chính mình, hơn sư vấn tồi đây. Ai? Chân chính, chân chính là một lời khó nói hết. Mặt ta há miệng thở dốc. Lại ngầm lại, thân tin rối chấm. Tiểu miêu nàng, nàng không chịu tha thứ cho ta, chết sống cho rằng ta là ta. Mặt quân dạ là bạc quân dạ. Càng oán hận bởi vì do ta, ta làm cho quân dạ của nàng, bệnh viện biến mất. Ta ta, ta thật sự hết biết nói gì rồi. Ta, ba vị thánh tuôn miệng đồng thời hái ra thành hình chữ O. ả vụ này cũng được sao, gọi là quân mạc ta mặt quân giả mất quá là hai cái tên khác nhau thôi mà nhiều nhất thì diện mạo bất động còn về bản chất vẫn là cùng một người cái này có gì mâu thuẫn cái gì mà quân mặt tà làm mặt quân giả vĩnh viễn biến mất này đúng là nói kiểu gì à chẳng lẽ tiểu tử này diễn trò với chúng ta sao kỹ năng biểu diễn cũng thật tốt quá đi mất quá tiếc bụng đây thật sự là hơi thổi tiểu miêu tạp tỵ không nhận ta thì cũng thôi đi nàng còn cố sống cố chết Bảo là muốn vì quân giả của nạn thủ tiết. Mạc ta im lặng, nhảy nhảy mắt như muốn khóc trà nước bắt. Ha ha! Tuy biết rõ lúc này không nên cười. Cũng không phải lúc cần cười. Nhưng ba lão già, miêu chạm vẫn là không tự chủ được cười lớn. Thật sự là buồn cười. Để tiểu tử ngươi tiếp tục lập tình thánh, gặp phải vấn đề khó rồi sao? Nếu ngươi giống như một cường giả thánh tùm trần chính, nói thẳng cha, ta xem trọng miêu tiểu miêu. Đừng nói là tài chi quân chủ đứng hàng đầu, cũng không thể tính đến tài chi quân phủ, thế lực tòa lớn, chỉ bằng thực lực bản thân tiểu tử người, miêu gia chúng ta cũng sẽ vui vẻ đem nữ nhân gái cho người à, tự mình chúa khổ. Mặt ta nhíu mày, trợn mắt nhìn bọn hắn, ba người các người chính là trưởng bối, nhà tiểu miêu nhà, coi như không giúp đỡ đi, cũng không nên gợi sung sướng như vậy chứ, có gì đáng gợi sao, có gì vui à. Tiểu tử ngươi muốn chúng ta đi khuyên nhủ nàng sao? Ba vị thánh tôn cùng nhau trang trọng lắc đầu, bé mặt đặc biệt nghiêm trăng. Tiểu miêu gia đầu kê từ nhỏ quật cường, chúng ta chính là khuyên không được nàng, không được, không được, không được. Ba cái đầu lắc như trống bỏi. Phần cử tuyệt này có thể coi là tâm hữu linh tề, chỉ khấu động thanh. Quân mạc tà, ngươi triêu đùa cả huyển phủ. Làm cho người ta khóc không được, cười không xong, còn không thể đùa giỡn người sao, người tưởng ngươi là ai chứ. Dù sao cũng phải có người trị ngươi, trước mắt rõ rằng là tự gây nghiệp không thể sống. Thật sự là ông trời có bắt. Bây giờ báo ứng của ngươi đến rồi, mấy lão ca bọn ta, xem náo nhiệt còn không kịp nữa, còn có thể giúp ngươi đi giải quyết, nằm mơ đi. Trên mặt ba người thần tịnh có thể nói là thực bi thống thật thông cảm, thậm chí là trối chấm. Nhưng một đám, lại như mở cờ trong bụng, trong ánh mắt lóe ra khoái ý, bắn trẻ bọn hắn, cứ cười trên nỗi đau của người khác, mà sàng khoái muốn chết, để cho tiểu tử người tiếp tục cố chấp đi. người không phải mới vừa rồi rất lị lợm sao, còn Trân Cháu nói cái gì, huyện phụ của các người chướng mắt, cái gì huyện phụ của các người không xứng, cái gì, ta chính là quân bạc tà chính là người như thế. Đi, ngươi chắc có tính cách nhà. Người rất có khí phách nhà, ngươi có thể à? Vậy hiện tại khả năng của người với khí phách của người, tính cách của người đâu rồi? Cái gì mà trí tình trí nghĩa, đói cho cùng, cũng là bị vợ quản nghiêm, sợ vợ. Làm mất mặt cường giả thánh tôn chúng ta, còn muốn chúng ta giúp người, người nằm mơ đi. Chúng ta chính là xấu hổ, vì cùng tiểu tử ngươi là bạn đó. Giờ phút này quân đại thiếu có vẻ như đã hận đến nghiến răng Này ba lão dạ chết tiệt kìa. Không giúp thì không giúp đi, các người cũng không thể khoái trá như thế chứ. Cho dù khoái trá, các người cũng nên. Đem diễn cảm thu liễm một chút, đừng có lộ ra cho ta xem mà. Lấy tu vị thánh tu của các người, khống chế tâm tình diễn cảm một chút. Hẳn là cũng không khó mà. Thế nhưng các người lại thể hiện ra cái đức hạnh muốn cười, lại không chấp bật cười, trên mặt còn lộ ra vẻ u sầu, không thật đến cực điểm. Nhìn như ba đậu hắc tinh tinh, bị táo bón bảy ngày bảy đêm. Bà nội các người, ba lão gia hỏa cứ chờ quân gia gia ta đi, các nữ cứ cầu thận bái Phật, ngang văn lần đừng trơ vào tay ta, nếu không thì ta sẽ cho ba lão quái các người. Muốn sống cũng không xong. Đại thiếu trong lòng chửi một tiếng. Chố cuộc, giúp hay không? Cuôn mặt ta nghiến trăng nghiến lợi lên giọng. Không giúp. Ba lão gia hỏa này, khẩu khí động thành mang theo giọng điệu thích thú, buộc miệng nói ra, sau đó lập tức tỉnh ngộ, một đám lại thở ngắn thăng dài. Không phải không giúp mà thật sự không giúp được. Thật sự hữu tâm vô lực à? Miêu trảm buồn bạ nội. Nhìn khuế miệng người bộ dặn như bị trút gần, có điểm nào giống như muốn giúp đẩy? Mặt ta trong lòng tức giận mắng một tiếng. Đáng tiếc, lão phu cái đời si mê võ học. Đối với việc, tiểu nữ nhi này, thật sự là không am hiểu à? Miêu đào nội. Người như thế nào mà bảo không có am hiểu, chẳng lẽ người đã như cái dạng này mà còn muốn đi tán gái hay sao? Quân đại thiếu gia, khóe miệng khẽ nhếch miệng hỏi. Này, cái này gọi là giải thích được chứ không bắt buộc được, mà người ngoài chúng ta thì không có khả năng giúp đỡ được gì đâu. Miêu kiếm bỗng nhiên nói trả lời sâu xa. Ta giải thích cái đầu ngươi, ta buộc cái đầu ngươi. Đại thiếu, chỉ một thoáng, trong rượt như bị thắt lại 17-18 lần. Người phía miễu huyển phủ thật sự là đáng hận cực kỳ. Một khi đã như vậy, ta sẽ để tiểu miêu ở lại về phần ba người các vị cứ tự nhiên đi các người đến đã lâu như vậy cũng cần trở về rồi ta không tiện mặt ta thờ ơ thắng thừng hạ lệnh trục cách như vậy sao được bọn ta sẽ chờ có đi thì cùng đi có thể nào bỏ lại một mình tiểu miu tiểu miu là nữ tử yếu đuối nếu bị khi dễ thì thật là không tốt người làm thế bọn ta làm sao đối mặt với đám động liêu huyễn phủ như thế nào đối mặt với cha mẹ nhà tiểu miu miu trắng chừng mắt lời lẽ chẳng đầy nghiêm khắc, không xài. Hơn nữa bọn ta thân mang trọng trách, ảnh hưởng đến tương lai huyện phủ, sao có thể cứ như vậy mà về? Miêu Đào dựng trâu lên, trên gương mặt tức thời có vẻ nghiêm túc hẳn. Thật là, kỳ thật quân phủ chủ cũng không cần quá số ruột, người có thể chậm rãi cảm hóa nhà đầu tiểu miêu kia. Tục ngữ có câu, liệt nữ cũng sợ sói đèo bám, còn có, có công bại sắc có ngày nên kim. Tục ngữ còn có nói. Điêu kiếm trầm bổng dẫn dắt từng bước, khóe mắt mang theo vẻ hả dạ, dương dương tự đắc. Tục ngự nói, cục, khuôn mặt ta, bị hắn liên tục tục ngự nói, khiến cho tức giận trong lòng bùng phát. Trước cuộc không khống chế nổi, gầm lên dần dữ, vùng tay áo, mặt đen xị nghen ngang rời đi. Đem ba vị thánh tôn cường giả này bỏ lại trong phòng. Ba lão bất tử này, rõ chặn chỉ muốn xem não nhiệt. Xem xem, mấy cái mặt già kia không có chút xấu hổ tức giận nào, còn tưởng chừng như muốn cao hứng mà nhào lộn, đáp ý cười trên nỗi đau khổ của người khác thì nhiều, mà có thể vui mừng khi người gặp họa đến cảnh giới như mấy lão già này, thật đúng là bình sinh ít thấy. Một tiếng cúc của mạc tạ có thể nói là cực kỳ không khách khí, nhưng miêu trảm ba người không những không để ý, người lại một đám còn ôm bụng cười ha ha, cười đến chết đi sống lại. Quân bạt ta núi giận đùng đùng đi tới, vẻ mặt đằng đằng sắc khí, nghiêng đầu hỏi. Những người còn lại của chiến gia thu xếp ở đầu. Một đội viên tàng thiên đứng gác vội vàng chỉ đường, vẻ mặt dè dặn, tuyệt không dám chầm chệ. Xem bộ dạng thiếu gia rõ ràng là muốn tìm chỗ thông hơi tiết hỏa. Cầu thân bái Phật, ngăn vận lần, đừng vì không tìm được nơi trước giận mà đổ lên người mình. Đây là muốn làm chết người mà. Ngoài cửa viện cũng có không ít người. Đang tợm năm tợm ba nói chuyện tím, thấy quân phụ chủ đại nhân đột nhiên tiến lại đây, cả đám đều nhanh chóng bước lên trước cung kính hành lễ. Không cậu có thể được khen ngợi, chỉ cậu có thể được nhớ mặt thôi. Nhưng lại thấy tại chi quân chủ đại nhân mặt mày đầy sát khí một mạch đi qua. Tự nhiên khóc tềm quan tâm, tất cả nhào nhào biến sắc, rốt cuộc, ai chọc vị da da này, xem ra tên kia. Sắp gặp xui xẻo. Mặt vô đạo hề nhược trần cùng hôi duyên ngạo bắt. Đang ở trước liệu trại Nói chuyện phím Bên cạnh còn có một vị người của chiến gia Có vẻ đang nói gì đó thú vị lắm Lúc trước tin dữ của ba người chiến gia kìa Căn bản không có chuyện đến nơi đây Lại thấy quân đại thiếu Long hạnh hổ bộ đi tới Mặt vô đạo ba người còn đang do dự Có nên báo cho biết hay không Dù sao tin gia hỏa này vừa rồi Thật sự rất thái quá Bây giờ thật đúng là không muốn nghĩ đến Phản ứng của hắn Nhưng thân là chủ nhà Đối phương đã đến đây, không báo cho biết, thì thật là không thể nói được rồi. Không sợ ngươi hôm nay đắc ý, ngày sau tự nhiên ngươi phải tự mà lôi kéo bọn ta. Mặt vô đạo, vất vả làm bồ dạng tươi cười. Quân phủ chủ, thế nào cũng không nghĩ ra, quân mặt ta không thèm để ý, trước mặt chớp lên một cái, nhằm vào khuôn mặt đang tươi cười chào đón cô vị người nhà chiến gia, tác một cây bóp. Một tác này, không thể nghi ngờ là chất nặng. lập tức Bên kia cái đầu trên cổ như còn quay quay vòng vòng. Xoay chuyển bốn phương tám hướng đều là hư ảnh mặt người. Nhưng quỷ dị là ở dưới cổ thân thể vẫn duy trì không giúp nhích. Mọi người cả kinh khuôn mặt ta như sát thần xong vào nơi an bài trướng bọng cho chiến gia. Bà bà liên tiếp vài tiếng vang dọn giả sau đó bật đầy sát khí như sương lạnh đi ra. Từng bước từng bước quay về bóng dáng đã biến mất. Mà tên người nhà chiến gia kia Cái đầu cũng còn quay trên cổ không ngừng, một lúc lâu sau mới chậm trải định chỉ, rồi cái đầu nhanh chóng rơi trên mặt đất. Trên cổ lại có thể xoắn chặt cơ bắp lại, ngay cả một điểm mấu tươi cũng không có. Mặt vô đạo, mắt thấy bóng lưng quân mặt tà trong dây lát đã biến mất không thấy nữa, ngay ngốc một lát, lúc này mới quay đầu xem xét lại cao thủ chiến gia, vừa mới cùng nhóm mình trò chuyện thật vui vẻ kìa. Thân hình không đầu Vẫn đứng thẳng như cũ, trong mắt đã tràn đầy hoảng sợ. Chỉ là một cái tác, một thạch cấp cường giả so với mình còn cao hơn một bậc, liền như vậy mà chết, có thể nói là chết không minh bạch, tử trạng lại thảm đến không thể nói nổi. Thậm chí là cực kỳ quái gì, giống như là một khúc già gần, bị dùng lực vấp đến cực hạn, trước cuộc chịu không nổi đứt lìa, bốn phía đều hoàn toàn yên tĩnh. Mỗi người nhìn thấy cảnh quỷ dị đến cực điểm này, tất cả đều há to miệng, mạnh mẽ, hít khí lạnh. Người có thể đến tà quân phủ phố đội, ít nhất cũng là một phương kiêu hùng. Việc giết một người đối với họ mà nói, chính là xảy ra như cơm bữa, nhưng tình huống quỷ dị như hôm nay, vẫn là bình sinh hiểm thấy. Tuy nhiên, trong lúc mọi người đang kinh nghi, thì trong trứng bọng của chiến gia, đột nhiên truyền ra tiếng vịt âm thanh nặng nề quái gì? Mọi người cùng ùa tới, vén màn vải còn đang chậm rãi phiêu động lên. Sau đó mọi người đều cùng lúc đợi người cha Lập tức có người say người một cái bắt đầu nôn ra. Trứng bọc chiến gia tổng cộng có bốn năm người bên trong, nhưng lúc này toàn bộ chỉ còn là người chết không hơn không kém. Trong đó có hai người có thể nhịn ra được, vốn là đang đứng, hiện giờ đã nằm trên mặt đất còn có ba người một đang ngồi một nằm nghiêng một vẫn đang kia trị động tác cuối người rõ ràng năm người này đều là đang làm động tác hành lễ nên đón vị tài chi quân chủ đại giá quan lầm thậm chí trên mặt còn lưu lại một tia kinh dị cùng vui sướng nhưng năm người đều không ngoại lệ trước ngực tất cả đều là một lộ mẫu đánh tất chúng chúng tất tự nhất kích tất sát Nhất kích tuyệt sắc Mặt tà ra tay hiện nhiên Đã nhanh đến trình độ khủng bố Ngay cả các cao thủ bậc này Cũng đều phản ứng không kịp Tất cả chuyện trong nhảy mắt Là đã kết thúc Cho nên bọn hắn ngay cả đã chết Cũng vẫn còn duy trì Nguyên bản động tác trước khi ngừng thở Trên ngực ở bộ vị trái tim Trước sau thông thấu Tiên huyết Phản phất như không ngừng nghĩ tuân theo Hai bên lỗ hỏng ra ngoài, rót trên mặt đất thành một dòng suối máu, lại chảy chảy ra ngoài, uống lượng gấp khúc. Sau khi mọi người ngây ngốc bột lát, ba thi thể động tác khác nhau kìa vừa mới từ từ ngã xuống. Mọi người đều che miệng lại, không dám phát ra nửa điểm âm thanh kinh hồ, trón tra trốn tráng lùi lại. Đây là chỗ nào vậy? Đây chính là trứng bồng của tiêu miểu huyện phủ chiến gia. Chiến gia Một trong phiêu miểu huyện phủ bác đại thế già Thật lực hùng hậu Người bình thường căng thẳng Ngay cả tưởng tượng Cũng tưởng tượng không đến được Coi như so với một nhà tam đại thánh địa Cũng không thua kém bao nhiêu Nhưng dù sứ giả của gia tộc có bối cảnh như thế Cứ vậy giữa ban ngày ban mặt bị tài chi quân chủ Quân mặt ta không kiên nể giết sạch Loại sự tình này Nếu vì chính mình có lộng tốt Mà chuốt lấy tai họa Như vậy chính là Đại hòa, diệt củ tập trời. Mọi người bên này vừa rời khỏi, chỗ cửa lại truyền đến phóc một tiếng, thi thể cao thủ chiến gia vừa rồi, bị một cái tắt chơi đầu kia, lúc đây rốt cuộc đã ngã xuống. Thường thường chết ngã xuống mặt đất tứ chi sẽ mở ra, đầu rơi xuống, máu phun ra. Song máu tươi trên xác chết vẫn như cũ, không có nửa điểm chạm ra, vẫn là trong thân thể. Mọi người như ông vợ tổ, tặng hết. Thậm chí là ba người mặc vô đạo cũng trầm mặt đi về chỗ của mình. Đối với chuyện phát sinh lần này mọi người không hề mà cùng lựa chọn thái độ im lặng. Mỗi người đều là từ thần tình của tài chi quân chủ mà nhìn ra, vì tài chi quân chủ này sợ rằng lại gây ra một cơn bão lớn chưa từng có đây. Bão lớn thì thật sự là có. Bất quá, cơn bão lớn nhất trước mắt chính là trong lòng tài chi quân chủ đại nhân nổi lên. Tạ quân đại nhân rất buồn bực, rất trối chấm, tóm lại chính là rất khó chịu, rất không thống khỏe. Chính mình đã đưa ra thành ý lớn nhất, lại trước lấy một đám hỗn tạp xem náo nhiệt này, là con mẹ nó là làm sao. Hết đơn này đến lẫn khác mình lại không thể thực sự đem tất cả mọi người giết hết, thật con mẹ nó xui xẻo. Miêu Tiểu miêu từ từ tỉnh lại, chỉ cảm thấy trong lòng từng đực, tê tâm liệt phế, đau đớn không ngừng truyền đến nàng lúc trước cố chấp vận huyền công đã thương nặng kinh mạch của mình, chốt cuộc nghịch chuyển đổi tức mạnh mẽ phun ra được dược đực linh lung Liên đã ăn, nhưng mà động tác này lại làm cho thân thể của chính mình kinh mạch hết thảy nhận lấy thương tích cực kỳ nghiêm trọng. giờ phút này toàn thân miêu tự miều vô luận chỗ nào cũng đều đau đớn như bị đào chém, nhất là ngũ tạng lục phủ lại như tan tra rồi. nhưng nàng hoàn toàn không để ý đến đau đớn trên thân thể so với nỗi đau trong lòng thì chỉ là thêm chút đau đớn thôi. Miêu tiểu miêu mở mắt ra, thế giới quen thuộc lần nữa hiện ra trong mắt nạn. bất ngờ bi thương ùa đến, một mình lặng lặng nằm trên giường, nước bát chậm chảy theo gương mặt chảy xuống, làm ướt cả gối. nhớ lại lúc trước, nỗi nhớ mong, nồng đậm kia, phần ngọt ngào từ đáy lòng kia, sớm đã tràn đầy trong thế giới nội tâm của nạn. nhưng khi tới tà quân phủ, chỉ trong vòng ngắn ngủi nửa ngày, hay đổi cách khác. Là chỉ sau công phu, nửa chán trà, tất cả mọi thứ đều do một câu của quân mặt tạ, toàn bộ tan thành mây khỏi. Mặt quân dạ là hư ảo, mặt quân dạ căn bản không tồn tại, thậm chí cho đến bây giờ cũng chưa từng tồn tại. Như thế, mặt quân dạ là hư ảo, chuyện cùng hắn, tự nhiên, cũng là hư ảo. Thậm chí giọng nói nụ cười tại học phong thái của hắn tất cả mọi thứ. Chẳng lẽ tất cả mọi thứ chỉ là một hội lừa gạt thôi sao? Tất cả đều chỉ là quân mạc tài, tài chi quân chủ này ở trong huyện phủ vì muốn đạt được mục đích của mình mà nguyện trang ra. Một trò lừa bịp từ đầu đến cuối. Nghĩ đến đó, miêu tiểu miêu, lòng lại đau xót, nguyên đại một nữ nhân tình nguyện trả giá hết thảy tính mệnh, tình yêu, lại chỉ là một trò bịp bợm của người khác thiết kế ra. Thậm chí, Chỉ là một hội trò chơi do một đại nhân vật tùy ý dựng lên. Mà chính mình, ngày đó chính là bản thân mình, đã tự động đưa thân đến gửa, đã bị người ta cự tuyệt, còn không biết tỉnh ngộ, người ta đụng đầu vào tường, còn biết quay đầu lại, còn mình đụng phải tường, mà còn muốn tiếp tục đâm đầu vào cho chạy máu. Cứ ngu ngốc như vậy mà lao đầu vào giống như một con cá, cứ tranh giành mà lao vào lưới. Cũng như một con thiêu thần phá tan lồng che ngọn nến, đánh về phía ngọn lửa thê diễm, tuyệt không nhìn lại, đúng là ngu xuẩn. Vì hắn mà vô cùng đau khổ, vì hắn mà tương tư nhập cốt, vì hắn mà không tiếc sinh tử, vì hắn mà dân lên hết thảy, vì hắn ưng thuận lời thệ đời đời kiếp kiếp. Nhưng, tất cả chuyện này đều là một trò lừa bịp mặt tà cải trang tiến vào huyện phủ, đến tô cung là có mục đích gì? điểm này miêu tiểu miêu cũng không quan tâm thậm chí không chút nghỉ ngợi bởi vì quân mặt tà đã có mục đích của chính mình mà tiến đến huyện phủ vậy vô luận hắn làm như thế nào cũng là vì chính hắn đối với điểm này miêu tiểu miêu có thể lý giải vậy là đủ rồi coi như là địch nhân thì cũng có lập trường của địch nhân điểm này miêu tiểu miêu luận luận rất rõ ràng cho nên lúc trước lúc quân mặt tà giải thích với nàng nàng không có chất vững Không có mạnh mẽ lệnh án, thậm chí đáy lòng còn có một tia thẳng nhiên hâm mộ cũng ghen tị. Hắn, hắn lại quyện ý vì nữ nhân của hắn nghĩ nhiều như vậy. Làm nhiều như vậy, nhưng nàng không thể tiếp thụ, chính là nàng đã đắm chìm vào trong tràn ái tình này. Đổi lại, chỉ có sự lừa gạt. Là một cô gái vì tình yêu mà dám trả giá tất cả mà nói, đây mới là chuyện không thể tiếp thụ nhất, là tàn nhẫn, một cách cực đoan. Là một người con gái, nàng có thể chấp nhận chính mình yêu một người, làm địch nhân của cả thiên hạ, vẫn có thể yêu đến chết địa sống lại, cũng có thể biết, người mình yêu rốt cuộc là người bị thế nhân khinh thượng, bại hoại từ đầu đến đùi, vẫn như cũ không dứt bỏ được cảm tình của mình. Nhưng nàng lại không thể chấp nhận chính mình yêu một người trong khi bị lừa gạt bởi vì đó là không tôn trọng, cha đạp đối với chân tình. Cho nên, miêu tiểu miêu tình nguyện tiếp thụ người không chân chính tồn tại là mặt quân dạ kia để cho hắn bệnh viện sống trong hồi ức của mình, cũng không chấp nhận quân mặt tạ tranh tranh trước mặt này. Mặt quân dạ mặc dù không tồn tại, nhưng trong lòng miêu tiểu miêu tin tưởng chuyện đó là vậy. Bởi vì có chỗ dựa, mặc dù là hư ảo, nhưng nếu tình quân mặt tạ, chính là mặt quân dạ kia không thể nghi ngờ là đã xóa đi toàn bộ ngọt ngào trong lòng mình. Cho nên, Miêu Tiểu Miêu lựa chọn không thừa nhận, chết sống cũng không chịu thừa nhận, bởi vì chỉ cần trong lòng có mặt quân dạ, đoạn tình duyên này vẫn còn tồn tại, Miêu Tiểu Miêu sợ dĩ, chọn đoạn việc một cách cực đoan như thế, không chừa đường lui, còn là bởi vì nàng luyến tiếc. Cuộc đời này nàng luyến tiếc, linh tận trời xanh xuống hoàng tiền, suốt đời suốt kiếp tình không buông. Cho nên, nàng có thể không tha thứ cho quân bạc đà thậm chí thống hận quân mạc tà, nhưng đối với mặt quân giả hư ảo kia, ngay cả nửa chữ giận cũng không có. Tuy rằng hai chuyện này căn bản là mâu thuẫn như thế. Cái này mới là ý nghĩa đích thực mà Miêu Tiểu Miêu che giấu trong lòng, nhưng loại ý nghĩ này rốt cuộc là như thế nào mà có, có vẻ như chính Miêu Tiểu Miêu cũng không rõ ràng lắm, thậm chí nàng hiện tại căn bản cũng không hiểu được tại sao trong lòng mình lại như thế này. Chỉ cảm thấy Tâm loạn như ba, cắt không đức để lại càng loạn. Có lẽ tất cả mọi người cảm thấy quái gì, cảm thấy cảm tình như vậy không thể lý giải. Nhưng chỉ cần đánh giá theo một cách khác, mọi người liền có thể hiểu được cái này giống như là tình yêu qua mạng ở thế giới hiện đại. Một người nam nhân lừa gạt một nữ nhân trên Internet, hoặc là nữ nhân lừa gạt nam nhân, vô luận loại lừa gạt này có phải là cố ý hay không? Nhưng có một chuyện có thể xác định chính là, nếu muốn đối phương dùng chân tịnh đáp lại, đầu tiên luôn cần phải trả giá bằng tình cảm của chính mình. Như vậy, cảm tình biệt bờm này, nếu đến một ngày, có một bên phát hiện chân diện mục của đối phương, đối với người trên mạng này, sẽ nghiến răng thống hận. Nhưng khi lên quy quy, nhìn thấy avatar, nem quen thuộc, lại như cũ nhu tình lấn áp, rượt gan đứt đoạn. Hẳn có thể đối với người thật kia. Hận đến sống chết cũng không tha Nhưng đối với cái nickname hư ảo kia Vẫn như cũ bất tri bất giác thương tâm Mà như vậy chính là đưa ra cảm tình của mình Mỗi lần người đến loài người đó Thì nghiến răng nghiến lợi Nhưng mỗi khi nghĩ đến cái nickname kia Cũng luôn thương tâm Thần đoạn buồn bả công thùi Vậy chẳng lẽ sẽ không có mâu thuẫn sao? Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên Một làn gió thơm sau kính truyền đến Mai Tuyết Yên nhẹ nhàng đi đến trước giường nàng. Mở mắt ra thấy Mai Tuyết Yên ngồi bên cạnh chăm sóc mình, Miu Tiểu Miu đột nhiên không hiểu sao, cảm thấy bối rối, tuy nhiên vì sao là bối rối, ngay cả chính nàng cũng không biết. Chỉ biết, chính mình có chút cảm giác không dám đối mặt với nàng, thật bất tự tin. Khá hơn không? Mai Tuyết Yên mỉm cười, ngồi bên giường. Miu Tiểu Miu yên lặng cực cực đầu. Nhà đầu cô thật là bướng bỉnh. Mùi nói xem sao mùi phải khổ như vậy chứ. Mai Tuyết Yên nhẹ nhàng thở dài. Miêu tiểu Miêu cắn chặt trăng, cố nén nước mắt, thiếu chút nữa tràn mi, quật cường quay đầu đi, đem mặt, giấu dưới gối. Kỳ thật mặt ta, từ đầu vốn không nghĩ sẽ cùng mùi dây dưa. Mai Tuyết Yên thẳng nhiên nói, mùi là một nữ nhân xuất sắc, có được vẻ đẹp thế tục hiếm có, tài hoa, xinh đẹp thông minh, căng cơ huyện công bất phàm còn có lai lịch thế gia cực kỳ cường đại tất cả chuyện này đã đủ cho mùi kêu gạo, chúng ta đều thừa nhận nhưng ta nhắc cho mùi một chút mùi thật sự nghĩ có thể làm cho một vị thánh tôn cường giả một đại nhân vật đang là bá chủ đứng ở đỉnh phòng của huyện huyện đại lục như quân bạc tà cũng vì mùi mà thần hồn điên đảo hay sao mai tuyết yên vừa nói liền là đã kích trực tiếp đã kích sắc bện miêu tiểu miêu vốn tưởng rằng nàng đến để khuyên bảo mình Hay là vì tà chi quân chủ kia nói tốt, nhưng nghe đến câu nói bất ngờ kia không khỏi lặng đi một chút, trong khoảng thời gian ngắn, cũng không biết nên làm ra phản ứng gì. Lời mai tuyết yên tất nhiên thật khó nghe, càng mơ hồ lộ ra về đố kỵ, nhưng cũng là lời nói thật. Mình, đích thực, còn không có tư cách kìa, hoặc nói trên đời này, bất kỳ nữ nhân nào cũng đều không có tư cách đậy. Mạc tà cho đến bây giờ cũng không thiếu nữ nhân cho nên quân ấy sẽ không có ý với mùi, ít nhất sẽ không dùng cái mà bùi cho là thủ đoạn lừa gạt kia mai tuyết yên chậm chải nói nói đi cũng phải nói lại mạc tà năm đó thanh danh chưa có tận lực ẩn nhẫn còn mang ác danh hoạn cũ nhưng chỉ cần quân lão gia tử nói một câu tin tưởng cả thiên hương đế quốc sẽ có mấy ngàn mấy vạn người mong đem con gái của mình vào quân phủ đưa lên giường của mạc tà trong đó có không ít nữ nhị mặc dù so gia thế nội hàm tài khí phong trần có thể kém hơn bụi nhưng nếu chỉ so dung mạo chưa hẳn không bằng bụi thế lực sau lưng bụi đối với quân Mạt Tà mà nói càng không có bất cứ ý nghĩa gì năm đó thiên phạt chỉ có hình thức bọn ta gần như là cùng đường khi đó Tam Đại Thánh Địa lại thêm nhỏ giải độc môn đang dự của Mạt Tà tin tưởng chỉ cần Mạt Tà nói một câu Tam Đại Thánh Địa liền lập tức cùng quân gia hóa thù thành bạn Quân gia càng trở thành khách quý của Tam Đại Thánh Địa, mà hắn chưa vứt bỏ chỉ vì một nữ tử là ta mà thôi. Khi đó, mặt ta cũng chỉ có tu vi thiên huyền. muội có thể thử suy nghĩ một chút, lấy thực lực nhỏ bé của hắn lúc đó đối kháng Tam Đại Thánh Địa, gian năng như thế nào. Nhưng mà quân ấy vẫn lựa chọn như vậy, thậm chí còn không thèm nghĩ ngợi, trực tiếp vứt bỏ cơ hội thành khách quý của Tam Đại Thánh Địa đến trợ giúp cho ta. Cùng ta trải qua vô số lần sinh tử gầy gò. Mai Tuyết Yên thở dài một hơi đoại Tin tưởng muội khó có thể hiểu được Thậm chí căn bản là khó có thể tưởng tượng Một người Chỉ là một mao đầu tiểu tử Thực lực thiên huyền, Lại chính diện đối kháng với đương thế cường giả Tôn giả, thánh giả Thánh hoàng, hơn nữa Còn là đối mặt không chỉ một hai người Mà là một đoàn cao thủ Một kẻ tứ cố vô thần Lại rơi vào hoàn cảnh hiểm ác như thế Vậy cần phải đối mặt với áp lực Kinh khủng cỡ nào Tâm tịnh miêu tiểu miêu bị lời nói của Mai Tuyết Yên làm cho dần dần trơi vào trầm tư. Không thể không thừa nhận quân Mạc Tà này một đường đi tới, mỗi việc hắn làm đối với thế nhân tầm thường. Đối với người công lực cùng với quân Mạc Tà lúc đó không sai việc lắm mà nói, đều là lựa chọn điên cuộn không thể tưởng tượng nổi. Bất luận việc đào, nếu đổi lại là một người có lối tư duy bình thường, tuyệt đối sẽ không làm giống như quân Mạc Tà. Tóm lại là, sẽ có rất nhiều áp lực. Thật là, muốn cũng không dám làm. Kỳ thật áp lực khủng bố gần như tuyệt vọng kia, chính mình không phải cũng đã trải qua sao. Ngày đó, mặt quân dạ, bị cao thủ chiến trà, tìm chết. Chính mình ra mặt cứu viện, đồng thời đối mặt với sự chân nhiếp của sáu gã tôn giả chính mình sẽ chút nữa là sập đổ rồi. May mắn, bỗng có ma kiếm xuất hiện như thần tích, giết chết sáu người, giải cứu hai người mình. Sự tuyệt vọng kia, mặc dù tạm vơi đi, nhưng cái cảm giác đầy cũng khó có thể quên. Chính mình ngày đó vì nghĩa mà làm ra, biết rõ căn bản chỉ là xúc động vô ích, chỉ có thể bồi thêm một bàn của mình, nhưng cũng cũng quân mạt đa ngày đó lựa chọn gần giống nhau, cũng không có gì kỳ quái, chỉ là vì người trong lòng thôi. Ừ, ta tại sao lại nghĩ đến người xấu này? Năm đó, hắn chỉ có thực lực địa huyện Thiên huyện, làm sao Qua được tam đại thánh địa. Hiện giờ bạc tà. Quỳnh ấy một tay. Gây dựng tà quân phủ. Chỉ huy thiên phạt xâm lâm. Thủ hạ. Thánh giả. Thánh hoàng cương giả. Có hàng ngàn. Cao thủ trên tu giả. Có hàng vạn. Có cao thủ trên thượng huyền. Thì có cả trăm vạn. Mai tuyết yên trong thanh âm. Còn tràn ngập kiêu ngạo. Mùi cho là. quân ấy hiện tại. Sẽ thực sự để ý. Một cái phiêu miểu huyển phủ sao. Sẽ bởi vì bí quyết. của phiêu phủ Mà lừa gạt tình cảm cô bụi à? Có khả năng sao? Quá thật là vớ vẩn. Miêu tiểu miêu ngẫn đầu, ngơ ngát nhìn Mai Tuyết Yên. Giờ phút này Mai Tuyết Yên trên mặt tràn ngập bệ nghệ phong vân kiêu ngạo. Mà phần kiêu ngạo này không quan hệ đến bản thân nặng, mà tới từ nam nhân của nặng. Bởi vì quân mặt tạo quá thật đáng để Mai Tuyết Yên kiêu ngạo như thế. Áp lực cũng có thể là động lực, cái gọi là truyền kỳ vốn là đem chuyện. Không có khả năng hóa thành có thể, mà người có thể suy chuyển cục diện hiểm áp vô vọng. Đúng là đã viết lên cái kỳ tích truyền kỳ này. Trên đời liên tục xuất hiện, kỳ nhân dị sĩ nhiều không kể siết, nhưng có thể được như mạc ta, từ hai bàn tay trắng trong thời gian ngắn ngủi, tạo ra thế lực mạnh mẽ, để nhất tiên hạ. Từ xưa đến nay, chỉ có phu quân của ta mới có thành tựu này, truyền kỳ vàng cổ, vô song vô đối Mai tuyết yên trong đôi mắt to xinh đẹp tràn đầy kiêu ngạo. Mạc vô đạo không được, hề nhược trần cũng không được, hồ duyên ngạo bắc cũng không được. Tiểu miêu mùi mùi, cho dù tổ phụ, miêu kinh vân của mùi, so sánh với mạc ta cũng là kém khá xa. Thậm chí là người năm đó khai sáng huyện khí của huyện huyện đại lục cố ưu đệ nhất thiếu cũng phải tự thẹn không bằng. tiên cổ vị lai, tiên cổ vô nhân, hậu vô lai giả, chỉ có một người làm được, chính là phu quân của ta quân mặt tà mai tuyết yên thản nhiên nói nhưng trong sự thản nhiên đó lại mang theo ý chắc chắn không thể tranh luận nhưng quân ấy vẫn là lừa ta vô luận quân ấy giỏi như thế nào thủy chung vẫn là hắn lừa ta miêu tiểu miêu yếu ớt nói tiếng nói càng lúc càng nhỏ nếu mai tuyết yên huyền công không tinh thuận cơ hộ câu sâu cũng có nghe không được mà trên thực tế miêu gia vô luận là phụ chủ miêu kinh Vân. Hay là trưởng lão trong tộc, thậm chí là phụ thân của Miu Tiểu Miêu, gia gia chủ Miêu Hoàng Vũ, vô luận thương tiếc Miu Tiểu Miêu bao nhiêu, vô luận không nỡ bao nhiêu, cũng sẽ không vì chuyện này mà quá mức kiên trì, thậm chí sẽ hết sức tranh thủ cơ hội này. Nếu là con gái của Miêu Gia cùng người cầm quyền cao nhất của huyện huyện đại lục lấy nhau, tất nhiên sẽ tiến một bước củng cố quyền thế Miêu Gia ở huyện phủ, đây vốn dĩ là ước mơ thà thiết, việc tốt còn muốn cũng không được. Đây đúng là sự thật tàn khốc, cũng là bi ai của thế gia đại tộc. Cái này cũng là cách thể hiện nhất để có được thực lực cường đại. Thẳng thẳng bà nói, tin rằng bụi hiện vợ cũng minh bạch rồi. Nếu là mạc tài chân chính cầu thân, muội liền không còn lựa chọn nào khác. Coi như muội tiếp tục quật cường, thậm chí sau khi đến đây rồi chết. Nhưng trên bia mộ của bụi cũng chỉ có thể cắt tên quân phu nhân mà, không phải là khuê nữ miêu gia. Nếu chuyện này thật sự phát sinh, cũng không cần mặt ta yêu cầu, Miêu gia tự nhiên sẽ chủ động. Mai Tuyết Yên lạnh lùng nói, nếu thật sự như thế, nếu hắn ngoắc ngoắc ngón tay một cái, là sẽ có người mang muội tắm rửa sạch sẽ, sẽ tống qua đây, Quỳnh ấy còn lừa muội làm gì? Có bất kỳ ý nghĩa gì sao? Quỳnh ấy cũng không phải tránh rối tìm người tiêu khiển. Miêu Tiểu Miêu nghe được sự lãnh đạm bên trong khẩu khí của Mai Tuyết Yên, trong lòng lo sợ nghi hoặc. Tim đập thình thịt, sau một lúc lâu cũng không nói ra câu nào để có thể phản bác. Ngày đó, quên ấy đối với việc muội chủ động thân cận, tân cư tuyệt không chỉ một lần, chính là muội chấp nhất, đem chính mình đến chỗ sinh tử. Mạc ta sở dĩ, chịu nhận muội, dự tính ban đầu không ngoại bởi vì cứu muội, cũng có một phần nguyên nhân không thể tránh đó. Ta tuyệt đối không tin, mạc ta chịu tuy tuy tiểu tiện chấp nhận một nữ nhân. Vô luận một nữ nhân kia là ai, cũng không có khả năng. Ma Tuyết Yên thẳng nhiên nói, Mà quân ấy tiến vào huyện phủ ước nguyện ban đầu là vì chúng ta, cho nên chúng ta sẽ không trách quân ấy, tất cả đều lựa chọn hiểu quân ấy, thậm chí nguyện ý bao dung nữ nhân kia. Ma muội căn bản chính là tự mình làm khó mình. Mặt quân giả, quân Mạc Tà, hai người này, vốn là một người. Hoặc là nói, từ đầu đến cuối cũng chỉ có một người là Mạc Tà thôi. Nhưng bụi lại muốn đem bọn họ tách ra, cố gắng đem mặt quân giả không tồn tại đuổi thành một người thật. Xét cho cùng, cũng chỉ là muội không thể chấp nhận việc Mùi nhận định là lừa gạt này mà thôi. Cũng không phải nói mặt quân giả không phải là quân mặt tà. Chính vì Mùi cho là mình bị lừa, cho nên mới bắt đầu nghi ngờ tình cảm của mình khi còn ở trong huyện phủ kìa. Mùi ngoan cố cho rằng mình đã trả giá rất nhiều, nên đáng được trả lại giống như vậy. Nhưng mùi lại thấy không được phần đáp trả đó, nên trong lòng liền bớt tăng bằng. Mai Tuyết Yên gây gắt nói. Nói cho cùng, cái này kỳ thực chỉ là một chuyện đơn giản. Hắn không có lừa ta, vì sao nói như vậy? Miu Tiểu Miu mở to hai mắt nhìn, lấy trí tuệ của mùi, cư nhiên còn cảm thấy trúi trắm vào vấn đề này, không có khả năng nói ra. Còn không phải là bởi vì thân phận của mùi, ở trong huyện phủ chính là bí mật lớn nhất, làm sao có thể nói rõ cho mùi. Chẳng lẽ khi đó, quân ấy phải nói với muội miêu tiểu miêu, cô không cần phải yêu thích ta, bởi vì ta kỳ thật không phải mặt quân dạ, mặt quân dạ chỉ là một ảo ảnh căn bản không tồn tại. Ta là quân mặt ta, ta tới huyển phủ, vốn là vì thất thải thánh quả, chứ không phải vì miêu tiểu miêu nàng. Mai tuyết Yên cười cười nói, quân ấy không phải lừa muội mới đi huyển phủ. Ánh mắt nàng nhìn miêu tiểu miêu thật sầu, tiếp tục nói rõ một chút. Mục đích của ấy đi huyễn phủ như thế nào cũng là không vì tình cảm của muội, không vì có được thân thể của muội, càng không có vì tình tiết của muội. Mạt ta luôn luôn là vào thế bị động, chưa từng có chút chủ động. Nếu mục đích của quân ấy chưa bao giờ là muội, thậm chí cũng chưa hề chủ động, chỉ có cự tuyệt, chẳng lẽ quân ấy không có nói cho muội biết trong nhà quân ấy sớm đã có thê tử quân ấy yêu quý à? Hay là quên ấy không có nói cho mùi biết người của nấy chân chính để ý chỉ có thê tử trong nhà sao? Quân ấy đã nói qua chưa? Chính người mời ý làm sao nói quên ấy lừa gạt mùi? Mùi trao thân cho mặt quân dạ cũng tốt cho quân mặt tà cũng thế xét cho cùng đều là chuyện của mùi bởi vì là do mùi tự nguyện tuyệt đối không ai bắt buộc mùi thậm chí tình cảm từ mùi đối với mặt tà mà nói căn bản chính là có tính cưỡng ép cho nên Trần Chính cảm thấy bất bình không phải là bụi mà là Mạc Tà mới đúng, cảm thấy ủy khuất cũng sẽ chỉ có đám nữ nhân trong nhà chúng ta này, chẳng lẽ thông tuệ như bụi thật sự không rõ sao? Mai Tuyết Yên thẳng nhiên nói, Mạc Tà hiện tại lựa chọn đầu tiên, hướng muội nói ra chân tướng tất cả chuyện này, xét cho cùng, vốn bởi vì cảm giác trách nhiệm của Quỳnh ấy là một nam nhân vô luận làm dự định ban đầu như thế nào, kết quả sẽ như thế nào, nên đối với nữ nhân đều là chịu trách nhiệm. Quên ấy không muốn cái đời hổ thẹn, lại càng không quyện, nhìn mùi, hương hụ phiêu miểu. Thử hỏi thế gian có người nam nhân nào có thể làm được điểm này? Tiểu miêu mùi mùi, không cần tiếp tục ôm chặt chấp nhất vua nghĩa kìa. Một đứa nhân có thể vượt cường, nhưng ngàn vạn lần, không nên chấp nhất Vượt cường làm cho nam nhân mình yêu chán ghét mình. Một khi đến lúc đó, nhất định sẽ là một bi kịch. Mặt ta là người cầm được, thì cũng buông xuống được. Nếu một khi... Quynh ấy thật sự buồn như vậy, muốn để cho quân ấy lại cầm lấy, tuyệt đối là một việc không có khả năng. Bây giờ, mùi hảo hảo bước lo lắng, hảo hảo nghĩ người. Nếu muội nghĩ thông suốt, ta sẽ giúp muội làm việc với các tỷ muội khác. Chúng ta cùng làm hảo tỷ muội. Nếu muội vẫn như cũ không nghĩ ra, cũng không cần thông qua quân mặt ta, chỉ cần nói với ta một tiếng, ta sẽ lập tức phái người đưa muội quay về huyện phủ. Mùi vẫn là con gái yêu của Miêu già, sẽ không ai biết việc hôm nay, cũng sẽ không có gửi tiếp tục truy cứu việc này. Lựa chọn thế nào, tùy mùi. Mai Tuyết Yên thẳng nhiên kết thúc, cũng chẳng lưu lại nữa, đứng dậy, chỉ để lại một câu, mùi nghỉ ngợi cho tốt đi, rồi chuẩn bị ra ngoài. Đối với nữ nhân tính tình cuộc cường như Miêu tiểu Miêu, Mai Tuyết Yên biết nếu chỉ an ủi khuyên giải, chỉ làm cho sự tình càng ngày càng hồng bé. Sẽ làm nàng càng cố chấp trên con đường vòng, càng chạy càng xa, không bằng trực tiếp dứt khoát nói ra cảnh tỉnh. Đem toàn bộ, có thể nói hay không thể nói. Nên nói hay không nên nói, toàn bộ nói ra hết. Cho nên, Mai Tuyết Yên không ngại làm điên đảo sự tình đối với Miu Tiểu Miệu, hoàn toàn đứng ở góc độ bảo vệ quân mặt tà mà nói. Đến đây, đưa ra một lời cảnh tỉnh. Mà Mai Tuyết Yên là người quyết đoán, nói vậy là coi như xong. Nếu Miu Tiểu Miu quả thực vẫn không thể đến kiên trì với ý kiến của mình, như vậy cho dù quân mặt Ta không muốn, cho dù quân Mạc Ta thương tâm thế nào sẽ oán hận Mai Tuyết Yên, Mai Tuyết Yên vẫn sẽ kiên quyết dứt khoát đưa Miu Tiểu Miu đi, tuyệt đối không lưu nạn lại để quân Mạc Ta tiếp tục thống khổ dài dài. mặt Ta là người quả quyết, Mai Tuyết Yên cũng đồng dạng là người nói được làm được. Đối với Mai Tuyết Yên, Quán Thanh hằng những nữ nhân này mà nói hiện tại quân Mạc Ta chính là bạo bối. Các nạn dốc động che chở, quan ái còn không kịp. Người khác thương tổn chút gì đến hắn. Các nạn đều không cho phép. Cho nên miêu Tiểu miêu đi hay ở, giờ phút này đều là một ý niệm của Mai Tuyết Yên. Tuyết Yên tỷ tỷ, miêu Tiểu miêu đột nhiên dãy dựa ngồi dậy, thanh nam yếu ớt, mang theo một cổ ý tứ khẩn cầu trỏ tràng. Mùi nghỉ ngơi cho tốt đi, cẩn thận suy nghĩ một chút. Nếu nghĩ thông suốt, cho người báo cho ta. Mai Tuyết Yên cũng không quay đầu lại, quân gia chúng ta không cần người vợ không nghe lời, cũng không cần nữ nhân trong lòng oán hận nam nhân của mình, vô luận nữ nhân kia có địa vị lớn thế nào, bối cảnh hùng hậu thế nào, không ai có thể ngoài lệ. Mạc ta chứ dù là tài chi quân chủ, coi như quân ấy có thể chiến thắng của u đệ nhất thiếu, nhưng ở hậu viện gia đình này, Thủy chung vẫn là do Mai Tuyết Yên ta làm chủ. Mùi đi hay ở, chỉ cần nói ta là được. muội không cần cố kỵ điều gì, vẫn là câu nói kìa. Bất kể, Mùi lựa chọn thế nào, tùy ý Mùi. Lời của Mai Tuyết Yên, đối với Miêu Tiểu Miêu mà nói cơ hội chính là tối hậu thư. Sau đó Mai Tuyết Yên liền đi ra ngoài. Lúc cha đến cửa, nàng lại đứng lại, vẫn không quay đầu lại nói. À, đúng rồi, nơi đây vốn là phòng ngủ của mặt Tà. Mùi hiện tại đang nằm, lai trường của hắn. Nếu Mùi có điệu khúc bắt, ta có thể đổi cho Mùi. Liền sau đó, bóng trắng lóe lên bóng hình xinh đẹp của mai tuyết yên biến mất ở cửa miêu tiểu miêu nặng nề hạ xuống gối trong lòng hoảng hốt lộ ra một mảnh mờ mịt hai giọt nước mắt trong suốt chảy ra lặng lẽ nhỏ trên gối quân già ta nên làm gì bây giờ quân già đột nhiên miêu tiểu miêu chợt nhớ ra một chuyện khác mặt quân già quân mặt già hai cái tên này tuy chẳng chợt nhìn hoàn toàn không giống nhau nhưng hai cách đọc khá lại không phải là ba chữ giống nhau đảo trật tự à? hay nói là lúc quân mặt tà tiến vào huyện phủ đã dùng tên mình cho huyện phủ một cái ám chỉ. chỉ là ám chỉ này khá hiểu rõ mà thôi. mai tuyết yên nhẹ giọng nói: chúng ta cùng mặt tà trải qua khó khăn thời gian lâu như vậy, chẳng lẽ con không biết quân ấy là dạng người gì sao? quân ấy bên ngoài thì tỏ ra vừa tà vừa ngoan vừa độc. Nhưng đối với người bên cạnh, trọng tình trọng nghĩa Nhất là người, quân ấy chấp nhận Có thể nói là cực kỳ quan tâm Nếu miêu tiểu miêu Thủy chung vẫn không nghĩ ra Làm bọn họ gây gỗ không ngừng Chỉ sợ đối với tâm thần quân mặt ta Sẽ tạo thành ảnh hưởng cực kỳ bất lợi Cho nên, có một số việc Cho dù có quá vận, cho dù tàn nhẫn Thậm chí là gây bất hòa Chúng ta vẫn không thể không làm Nhất định phải làm Bởi vì mặt ta hiện tại không chỉ có chúng ta Quân ấy còn mang trên mình, ức vạn sinh mệnh của thiên phạt cùng với tạ quân phủ, vạn vạn lần không thể sai lầm, cho dù là trong lòng có chút sơ hở, cũng đủ để làm cho cả cơ nghiệp sập đổ không thể qua loa được. Mai Tuyết Yên chậm chạy nói, vấn đề chính hiện đây là, nha đầu miêu tiểu miêu kia ương ngạnh thật sự là có chút cứng đầu. Việc này cũng là do bối cảnh thân phận của nàng, cả đời nàng ta, trôi chảy, thật sự khó có thể trải qua sóng gió. Trước đây, chỉ có một cửa ải khó khăn duy nhất, cũng vì mặt quân dạ, từ bên ngoài đến, hơn nữa bản thân nàng, không cần bỏ công truy cầu, cũng được viên mãn cho nên trong mắt nàng, chỉ có không hề có khe hở mới là hoàng mỹ, tròn vẹn, cũng bởi vì như thế, với tài trí của đàn cũng không thể chấp nhận được chuyện này, có chút ti vết nào. Trước mắt chỉ có bầu chống đánh thức nàng mới có thể khiến việc này thật sự hoàn mỹ. Nếu không, tình tranh chỉ cần nàng tiếp tục yêu nháo một hai lần, làm mặt ta thật sự tức giận, vậy thì hoàn toàn không thể quay lại. Thậm chí lúc đó, coi như Miêu Tiểu Miêu có lòng muốn quay đầu, cũng không về được. Xuất phát điểm của ta cũng là muốn giúp nàng. Tự nhiên, hết thảy vẫn phải xem tư tưởng Miêu Tiểu Miêu chuyển biến cụ thể thế nào, nếu vạn nhất, để mặt ta phải làm người xấu kìa, chi bằng để ta làm. Quảng Thanh Hằng chậm chạy gật đầu, thật lòng không phục nói. Tuyết yên tỷ tỷ nói đúng, chỉ thật là làm khó cho tỷ tỷ, mà tàu trước ráy viện phức, lại cần tỷ tỷ thay hắn giải quyết hậu quả, thật là. Mai Tuyết yên đưa tay vén tóc mai khép lại sâu tay, mỉm cười, động tác đầy thế nhưng lại tràn ngập khí tức ồn dù, Làm cho mỹ nhân như Quảng Thanh Hạng cũng phải mở lớn mắt mà nhìn. Chúng ta cũng là người của Quỳnh ấy, như thế nào là không vì Quỳnh ấy suy tính. Quân ấy có thể bị chúng ta làm nhiều việc như vậy, chúng ta há lại có thể không dùng chút sức lực của chúng ta cùng quân ấy phân ưu. Trước mắt, ta phải tăng thực lực bản thân cùng các tỷ muội liên can. Chính là hy vọng trong tương lai có thể cho quân ấy thêm phần trợ lực. Cho dù không phải trợ lực, ít nhất cũng không phải là cản lực hay là gánh nặng. Thanh thẳng, trong đám tỷ muội, ngoài trừ ta ra, mùi là lớn tuổi nhất, ta hy vọng mùi có thể giúp ta đốt thuốc các đạn. Nữ nhân của quân mặt tà vì tức, đã dễ làm như thế. Mai Tuyết Yên ôm um nhu nói. Vâng, hôm nay, mùi mới hiểu được khổ tâm của tỷ tỷ đợi đến lúc thích hợp. Mùi liền đem phần tâm ý này của tỷ tỵ, nói cho các tỷ mùi khác, đút thuốc các nàng, đề thăng thực lực bản thân. Đúng như tỵ tỷ, tỷ nói, nữ nhân của bạc ta, thật sự, vì tức, dễ làm. Quảng Thanh Hàn gần cực đầu, hết sức đồng ý. Ừ, Thanh hằng Tỷ còn chuyện muốn hỏi mùi. Mai Tuyết Yên vừa đi vừa thấp giọng nói. Lúc nói những lời này, sóng bắt bay Tuyết Yên lưu chuyện, má đào đỏ lựng, dường như muốn nói lại thôi, bộ dáng bẻn lẻn. Nào còn khí độ tao nhã Chị điểm tung hoành, liếc nhịn thiên hạ. Chuyện gì? Thánh tỷ tỷ chị giáo. Quảng thanh nạn đi theo phía sau Mai Tuyết Yên, giờ phút này lòng tràn đầy bội phục nạn, lại nửa điểm cũng không phát hiện Mai Tuyết Yên có gì thường cảm thấy hứng thú hỏi nàng nghĩ không cha mai tuyết yên sự tình gì có hứng thú sao lại có chuyện cần hỏi mình ta ta chính là muốn hỏi nghe nói nữ nhân cái kia lần đầu tiên sẽ rất đau mai tuyết yên đỏ mặt có chút ngập ngừng ấp úng thanh hằng muội không phải đã cùng với mặt tà gì gì kia sao cái kia trước của cái cảm giác gì chân chính đau đến mức nào còn có Quảng Thanh Hạng nhất thời, mặt đỏ tai hồng, quận bách nói không tra lời. Nàng làm thế nào cũng không nghĩ tới, cao cao tài thượng như Mai Tuyết Yên, lại hỏi cho vấn đề này, sẵn giọng nói như thế. Tuyết Yên tỷ tỷ, tỷ đây là nói cái gì à? Muội không nghe thấy. Chúng ta chính là người một nhà, đều là hảo tỷ muội. Mai Tuyết Yên ôm cổ Quảng Thanh Hạng, ghé vào bên tai nàng truyền âm. Muội có gì ghê gớm chứ, lại nói miêu tiểu miêu người ta. Chính là đã đi trước một bước, trong đám tỷ mùi, cũng chỉ có mùi cùng với tên xấu xa kịp, từng có cái gì đó. Không sợ mùi cười, có đôi kia ta cũng có chút hâm mộ mùi, ta... Quảng Thanh Hàng lộ ra mặt cười đỏ như muốn nhỏ trà mẫu, trong khi đó sóng mắt lưu chuyện, lén lút nhìn thoáng qua chung quanh, mới có chút buồn bực chuyện âm nói tỷ tỷ tị, tị cũng không biết, lúc ấy, tên gia họa kia vốn là dằn co suốt cả một ngày. Mùi xích chút nữa muốn chết luôn. Nào còn nhớ rõ cái gì cảm giác, tỷ tỷ còn nói hâm bộ. Thật sự là, quảng khách hàng nói không sai. Trong nhiều nữ tử như vậy, lần đầu tiên của nàng là một lần nguy hiểm tàn khốc nhất, ít nhất một điều. Đúng là thiếu chút mất mạng, không phải là danh phù kỳ thực. Sau đó liên tục nửa tháng được cảm thấy đầu đến muốn chết, sao có thể có cảm giác gì khác. Nói cùng đúng, nhớ ngày ấy, lúc tiểu nghệ cho mặt tà uống thuốc, ta cùng với thiên tầm ở ngay trên cái cây to cạnh cái liệu, tận mắt nhìn thấy mùi đi vào sau đó bị tiểu tử đó đè xuống đất thật sự không phát hiện ra cái gì dị thường mai tuyết yên còn chưa nói xong quản thanh hàng vốn đã muốn xấu hổ đến nói không tra lời nghe vậy cũng nhức thợ chấn động đến băng sơn địa liệt lắp bắp rọi à lúc ấy tỷ cùng với thiên tầm ngay tại trên cây bên ngoài nhìn thấy à đúng mà thấy trước rõ ràng tiểu tử đó quả thực giống như hung thú Hùng thú cũng không mãnh liệt như hắn. Mai Tuyết Yên gật đầu, nhìn Quản Thanh Hàng có chút trêu đùa. Ừ, lúc ấy cũng thật kịch liệt à. Quản Thanh Hàng liền bưng kính mặt, xấu hổ vô cùng hung hăng dậm chân. Nguyên tưởng rằng sự tình lần đó, trừ mình cùng với quân mạc tà không có ai bên cạnh, thậm chí bản thân quân mạc tà cũng bởi vì nguyên nhân, trí nhớ cũng không rõ ràng. Bí mật này cũng chỉ có một mình mình đọc hưởng. Vạn vạn lần không ngờ, chuyện xấu hổ như vậy, Tự nhiên còn có hai người bên ngoài xem từ đầu đến đuôi, hơn nữa, hai vị này lại là tỷ muội trong nhà, cái này đúng là mất cỡ quá đi, không còn mặt mũi thấy ai nữa, muốn chết mà. Quán Tấn Hằng theo bản năng ngồi sẫm trước mặt đất, chết sống không ngẩng đầu lên, Mai Tuyết Yên cười hắc hắc nói, làm sao vậy? Sấu hổ sao? Làm sao vậy à? Tỷ con hỏi làm sao vậy? Quán Tấn Hằng vừa thẹn vừa vội vừa tức, Đột nhiên nhảy lên, liều mạng xong về phía Mai Tuyết Yên, hùng hổ đỏ mặt cắn răng. Mai Tuyết Yên kêu lên một tiếng sợ hãi, xoay người bỏ chạy, không có nửa điểm phong thái của siêu cấp cường giả. Hai vị tuyệt sắc mỹ nhân cứ như vậy, một đuổi một chạy, trong chớp mắt, đã chạy qua mấy hành lang, chạy hết mấy vòng, đột nhiên phát hiện phía trước có người chậm rãi đi tới, không phải quân bạc ta thì còn ai nữa. Hai nạn đang làm gì vậy? Quân đại thiếu gia, thật sự kinh ngạc trước mắt đây là chuyện gì vậy? quản ta đàn đuổi theo mai tuyết yên, trời ạ, đây là vì cái gì? hai người này chính là hai người ổn trọng nhất trong chư nữ, hôm nay là làm sao vậy? còn nữa, cô vẻ như lấy thực lực mai tuyết yên cũng không cần thực sự động thủ, chỉ thối một cái cũng hạ được quản thanh hạng, nhưng tình thế trước mắt mai tuyết yên là cầu xin tha thứ, quản thanh hằng là không chịu bỏ qua.